chương năm trăm ba mươi bảy riêng mình mộng tưởng nói đến mộng tưởng dịch thần ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có một vấn đề muốn hỏi ngươi rất lâu rồi bạ tổ lơ mẹ cu mạ dùng ít có chăm chú giọng nói hỏi từng cái ra biển người có giấc g ộ n g của bọn hắn làm như vậy thuyền trưởng ngươi đây ta sao trước đây hắn tại nhận giới mộng tưởng cơ bản đều là toàn bộ hoàn thành có ở vĩ đại tuyến đường an toàn mộng tưởng sao hắn đều không có cân nhắc qua vấn đề này hiện tại bà tổ lờ mẹ cũ m à vừa nói như vậy cũng để cho dịch thần nghiêm túc tự hỏi dù nạ mấy người cũng không có lên tiếng an tĩnh cùng đợi dịch thần nếu như nói ở vĩ đại tuyến đường an toàn mơ ước theo đuổi lời nói ngược lại là có ba cái người thứ nhất ta nghĩ muốn đi khắp vĩ đại tuyến đường an toàn từng cái góc kiến thức vĩ đại hàng đạo bất đồng người sự tình vật l i n h hội toàn bộ vĩ đại hàng đạo nhất thiết đặc sắc cái này cũng không dễ dàng 873 cho tới bây giờ rời bến trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn nhân cũng không có người có thể đi khắp bất kỳ một xó xỉnh nào á bạ tổ lờ mẹ cù mạ thở dài nói bất kể là đại hải vẫn là lục địa đường đều là người mở ra tới người trong quá khứ làm không được không có nghĩa là bây giờ ta làm không được dịch thân tự tin nói như vậy người thứ hai đây cả dù dạ t ỏ mò hỏi chịu tải ta mỗi một vị thuyền viên đến giấc g ộ n g của bọn hắn đường xá điểm kết thúc dịch thân giọng của trở nên trầm ổn mà không có thể giao động so với đại sơn còn muốn trầm ổn mà kiên cố mang theo một loại gió táp mưa xa cũng không có thể thay đổi cứng cỏi lời của hắn để bao q u ắ t su nạ c ả dù dạ ở bên trong ở đây từng cái thuyền viên nội tâm đều sinh ra rung động mỗi một người đều mặt nở nụ cười cho dù là bình thường có vẻ lạnh lùng mắt ư n g như vậy cuối cùng một cái đâu mỹ hạt đứng dậy hắn là sớm nhất gia nhập vào dịch thần cái đoàn thể này người nhưng là không phải tinh t ư ở n g dịch thần mộng tưởng là cái gì ta nghĩ muốn mang theo ta l ã o bà đồng bạn mở ra ta dưới chân cái này một con thuyền giáp tình hình thái đến mức tận cùng ác ma chiến hạm xông qua tất cả phong vũ cản trở trở lại ta cố hương dịch thần nói cố hương không chỉ là trở về nhận giới còn có là trở về địa cầu cố hương bạ tổ lờ mẹ cũ mạ chớ tức một cái hai chữ này cũng không có đuổi theo hỏi ta ban đầu vẹn vẹn chỉ là rất đáng ghét thế giới chính phủ muốn cùng bọn họ đối nghịch nhưng rời bến sau đó ta dần dần lý thanh rồi chứ ý nghĩ của mình ta muốn phủ định thế giới chính phủ ở còn chưa tới còn thuộc về đại hải tặc thời kỳ bà t ố lợ mẹ c ủ mạ lời nói chuyển đi tuyệt đối sẽ gây nên một phen rung động có thể dịch thần mấy người nghe xong lại đối với lần này còn chưa để ý thế giới đệ nhất đại kiếm hào mặc kệ con đường phía trước tương lai như thế nào đi nữa hay thay đổi mị hát ngộng tưởng cũng không có nửa điểm cải biến ước mơ của ta thiên thiên bài bạc thiên thiên uống rượu thiên thiên du ngoạn xú nạ còn chưa nói đi ra cả dù dạ đã giúp nàng nói cái gì nha ước mơ của ta tại sao có thể là như vậy nông cạn đây xú nạ nghĩa tránh n u ô n từ nói ước mơ của ta là đổ lần vĩ đại tuyến đường an toàn hết thẻ s o n g bạc uống lần vĩ đại tuyến đường an toàn tất cả rượu đi khắp vĩ đại tuyến đường an toàn từng cái địa phương cái này có gì phân biệt còn không phải bài bạc uống rượu du ngoạn cả dù dạ xoa xoa mi tâm tiểu hai t ử biết cái gì những thứ này cũng chỉ là phụ đái sau cùng cái này mới là chủ yếu dù nạ đôi mắt bắn ra lưỡng đạo trói mắt tinh quang ta nghĩ muốn vấn đỉnh thể kỹ năng ngọn núi cao nhất hoặc giả nói là thân thể cực hạn ngọn núi cao nhất lời của nàng không chỉ là để c ả dù dạ kinh ngạc ngay cả dịch thần cũng là như vậy các nàng đều không nghĩ đến thêm xù nạ lúc nào có một cái như vậy mộng tưởng ngươi chừng nào thì có ước mơ như vậy m ỉ hạt kinh ngạc hỏi khi ta biết vĩ đại tuyến đường an toàn có có thể chỉ dựa vào quyền cước lực lượng bổ ra đại sơn giấm nước đại hải thời điểm ta thì có cái ý nghĩ này ta rất muốn nhìn một chút thân thể của ta tiềm năng mở rộng đến cực hạn sau đó sẽ là như thế nào có thể hay không trường sinh bất lão có thể hay không thanh xuân vĩnh chú có thể cụ bị bao nhiêu năng lực tu nạ chỉ cùng với chính mình cái chán dịch thần lập tức kịp phản ứng âm phong ấn dù nạ mất đi t r ả cờ dạ tự nhiên cũng chết đi âm phong ấn đã không có âm phong ấn s ù nạ không có khả năng giống như trước nữa vậy coi như đến chết cái kia phút chốc còn có thể thanh xuân vĩnh chú mặc kệ từ lúc nào mặc kệ ngươi có thể không thể thanh xuân vĩnh chú trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là đẹp nhất dịch thần đ ỗ n g nhiên tự tay ôm Sù nạ hoàn toàn không thèm để ý những người khác vẫn còn ở đó ta nghĩ muốn ở trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ lưu lại lấy đẹp nhất một mặt s ù nạ rúc vào dịch thần trong lòng trên c h á n dâng lên khiến người ta chịu mến nhu tình lúc này những người khác cũng kịp phản ứng s ù nạ truy cầu thể năng ngọn núi cao nhất ngoại trừ nàng muốn nhìn một chút đến nhân thể cực hạn sau đó lại như thế nào ở ngoài còn một nguyên nhân khác chính là muốn thông qua đánh vỡ nhân thể cực hạn để cho mình thân thể sinh mệnh đạt được thăng hoa do đó thanh xuân vĩnh chú nguyên nghi. c ả d ù giả dịch thần lý giải xù nạ ý tưởng nữ nhân có cái nào không thích trưng diện có cái nào không muốn thanh xuân vĩnh t r ú chớ nói chi là xù nạ loại này khuynh quốc khuynh thành nữ nhân nhưng dịch thần cũng biết xù nạ có ý niệm như vậy ngoại trừ chính cô ta thích trưng diện ở ngoài còn có đạ nghị n g ở trong lòng mình lưu lại nhất thanh xuân đẹp nhất một mặt ta sao ta muốn trở thành mạnh nhất năng lực giả nhìn niệm lực quả mở rộng đến mức tận cùng sau đó là như thế nào c ả d ù giả nói rằng ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ đạt thành giấc ngộng của mình mua đủ tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn đồ cần về sau ác ma chiến hạm đã tới núi giơ vơ có dịch thần không chế đội thuyền căn bản không lo lắng xảy ra vấn đề chỉ là nhìn nước chạy xiết không ngừng đại hải nhìn cái này một tòa tràn ngập nguy hiểm và bất khả tư nghị đại sơn tất cả mọi người cảm giác được chấn động đi thông vĩ đại tuyến đường an toàn đi thông chúng ta mơ ước đường đã tại trước mắt mọi người xông lên đi tây hải tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn con đường so với đông hải tiến nhập 4.9 vĩ đại tuyến đường an toàn con đường càng thêm như ngựa càng thêm nguy hiểm không xong các ngươi xem bạ tổ lơ mẹ c ù mạ sắc mặt đại biến cửa vào vị trí phía trước cư nhiên lộ ra ủ rủ mạ kỳ làm sao có thể nước biển sẽ leo núi đã bất khả tư nghị ở nước biển không ngừng hướng về trên núi vọt tới t ỉ n h tình huống bên dưới chả thế nào sẽ hình thành như vậy hụ dù mà kỳ cả dù dạ không dám tin tưởng nơi này chính là đi thông vĩ đại tuyến đường an toàn lối vào nghiêm chỉnh mà nói nơi đây đã là vĩ đại tuyến đường an toàn ở vĩ đại tuyến đường an toàn phát sinh hết thể đều không thể dùng lẽ thường để hình dung đấy dịch thần sắc mặt cũng trầm trọng cực kỳ như vậy nước c h ả y xiết không ngừng đại hải dòng sông xuyên qua cửa vào vị trí còn không lớn một đường tuân hướng núi dơ vơ lúc đầu lộ khẩu cũng không lớn hết lần này tới lần khác cửa vào phía trước còn chiếm cứ một cái cự đại cấp tốc uzumaki căn bản cũng không khả năng né qua